các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Lâm San nói rất nhiều phần lớn ý nói là biểu đạt bất mãn với bạch mộ hiên chỉ là n ă m tiểu thư à cô vừa nói cái gì là hủy hôn chứ sao cô còn biết sao Lâm San đột nhiên cảm thấy may mắn vỗ ngực một cái c n g mày lúc trước bạch mộ hiên nói thẳng với cô cô đồng tình mà nhìn đồng tử du một cái nói nghe nói còn chỉ là muốn hủy hôn anh ta còn muốn rút hết tiền mà như vậy tiền vốn của đồng thị vốn là không đủ. đồng t ử ể du nghe xong liền cười. điều này thật sự không thể tưởng tượng được. chẳng lẽ người đàn ông kia bị cô cự tuyệt mà thẹn quá hóa giận muốn nuốt luôn đồng thị hay sao? cái này là không thể nào. gần đây trên tivi đều đưa tin tức này. đồng tiểu thư à, cô đừng lo lắng. lấy kinh nghiệm của tôi thì trước hết cô nên đi ra nước ngoài tránh một thời gian, đừng để đám nhà báo kia tìm thấy cô n h a lâm san lấy kinh nghiệm từng t r a i mà nói. đồng tử dô nhìn cô ấy, bởi vì lâm san rời đi mới để cho tất cả mọi người hiểu lầm cô. làm tiểu thư à, tôi có thể hỏi cô một chuyện hay không? là vấn đề gì, cô cứ hỏi đi. lâm san thở ơ n ó i bọn họ nói là bởi vì cô ở bên ngoài cho nên mới. đồng tử dô nói rồi mới dừng lại. làm ơn đi. lâm san có vẻ tức giận nói, đều là tên khốn bạch m ộ hiên kia, dáng dấp nhò nhã như vậy kết quả là hại tôi như thế. sao chứ, hại ư? đúng là tôi khi đó rất muốn cả cho anh ta, kết quả anh ta không thích tôi, thậm chí một chút hào cảm cũng là không có. Còn nói với tôi là có bản lãnh, mau đi tìm nam nhân khác đi. Tôi trong cơn tức giận liền làm như vậy. Lâm Sao ất ức, ức tức giận nói, bạch m ộ hiền bản lãnh t r ầ m t r ọ c người khác rất là cao, hơn nữa có thể thấy tính tình Lâm tiểu thư là dễ dàng kích động. đúng là chỉ là thật ra thì tôi nên cảm ơn anh ta. Lâm San lại cười tiếp nói, tại sao chứ? bởi vì anh ta kích thích tôi mới có thể tìm được một người chồng tốt nha ai có thể nghĩ đến người tình một đêm lại là đối tượng phá thác cả đội của cô chứ Lâm San nói rất mơ hồ nhưng khi chồng của Lâm San đi tới đồng tử d u phải k h ắ p chế mình mới không để cho khuôn mặt tươi cười biến dạng lão công à anh đến rồi sao ừ b ã o bà chúng ta nên đi thôi vâng đồng t i ể u t h ư à cô phải có lên nha tạm biệt Lâm San khoát tay chồng rời đi đồng tù du cười nhìn người đàn ông kia không ngừng quay đầu lại. nếu như cô nhớ không lầm, cô g i ố n g như lúc bạch mộ hiền tốt nghiệp đại học có nhìn thê quan g ư ờ i đàn ông này. cô đối với người đàn ông kia gật đầu một cái, không có ý định là đánh vỡ lãng mạng của lâm san. khi được cô không một tiếng động đảm bảo, người đàn ông kia lúc này mới yên lòng rời đi. cô rất không muốn nói bạch mộ hiền vô cùng phúc hắc, nhưng là không uổng phí mộ hiền thận nước đầy thuyền. người đàn ông kia cũng sẽ không ôm được mỹ nhân trở về. còn nữa, lần sau nhìn thấy bạch mộ hiên, cô nhất định phải nói bạch mộ hiên. anh quả nhiên là họ hắc. ăn một bữa sáng thỏa m i c đồng từ d u quay trở về phòng mở laptop ra lên mạng xem tin tức. quả nhiên đúng như lời của lâm san nói. cô suy tư một lát, không đoán được ý của bạch mộ hiên. anh như vậy là muốn quan hệ của hai người như thế nào đây? hay là anh muốn chấm dứt hẳn? còn biết tại sao cô đột nhiên lại không cảm thấy quá mức khổ sở, đại khái bởi vì cô nghe được người đàn ông không bao giờ nói xin lỗi với ai, lại nói lời xin lỗi với mình, cho nên hiện tại tâm tình của cô được coi như là bình tĩnh. Chỉ nghĩ đến vì cô tùy hứng mà dẫn đến cả nhà liên lụy thì cô vô cùng áy náy. Hệ thống tin nhắn vang lên, cô có một email gửi đến, vừa mở ra thì đúng là cha. con gái yêu quý à. con không cần phải lo lắng chuyện đã xảy ra cha có thể xử lý rất tốt đồng tử d u vốn lo lắng chuyện này nhưng mà cha đã nói như vậy thì cô cứ làm theo tôi ở c ầ n đinh ngày thứ hai cô đạp xe dọc theo đường bờ biển cho đến khi không còn sức cô mới về nhà nghỉ ngơi rót một phần nước uống cô chính mình thoải mái vui vẻ ngâm nga hát tâm tình vô cùng khoái trá cảm giác giống như mình quay lại tuổi 18 tuổi trẻ thật là tốt cô thật muốn quay trở lại những năm tháng thanh xuân. cô cười mà ngắm nhìn sao trên trời, trong lòng vô cùng thoải mái, không quan tâm đến chuyện gì cả. hôm nay khi đi theo dọc bờ biển, cô nhớ lại trước kia bọn họ. ngày đó cô mặc váy dài ngồi phía sau anh, mặc cho anh c h ở cô còn biết là gió biển thổi, váy mặc dù dài nhưng không thể nào tránh khỏi bay lên. có người con trai đi qua nhìn thấy huyết sáo, làm hại cô vừa xấu hổ vừa c ô n biết phải làm sao. không thể làm gì khác là một tay giữ phái một tay túm lấy áo anh cô dám thề khi đó tuyệt đối là bạch m ộ h i ê n cố ý cô càng h ẩ n trương thì anh lại càng đập nhanh thậm chí đến lúc cuối cùng anh dừng lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net